các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net ở nơi đây cũng được đó được rồi con con đi qua bên kia chơi đi để ba mẹ dọn dẹp lại sau khi tiễn người môi giới nhà đất xong hai vợ chồng cũng bắt đầu gỡ những tấm vải trắng phủ trên các đồ vật ở trong căn biệt thự bất giác đứa con gái của bọn họ từ từ bước ra ngoài gian khách trong tay đang ôm một con búp bê màu đỏ ba ơi ở dưới tầng hầm có cái tủ có con búp bê đẹp lắm ba xem này hai vợ chồng quay lại nhìn con búp bê một con búp bê màu đỏ có đôi mắt trong veo như hòn bi ve cái cổ lắc qua lắc lại như được gắn lò xo và đặc biệt là bờ môi đỏ chót như son đang nhẹn ra một nét cười. Một nét cười lạ lùng các okay. chúng ta kết thúc câu chuyện con búp bê màu đỏ à cái câu chuyện này nó nó nó nó nó viết theo cái lối viết của phương tây á quyền cao to nó viết theo lối viết của phương tây mà các bạn biết đó đã các bạn đọc tiểu thuyết của phương tây và điện ảnh của phương tây thì nó chả bao giờ có cái kết cả à nó chỉ đơn giản là sự việc này khép lại để cho một sự việc khác mở ra thế thôi còn nó mở ra như thế nào thì có giỏi mới biết <cười> ok à, anh thấy là, là ở cái bộ này cái cái lối viết của vương quyền nó đã có cái sự thay đổi rất là nhiều như anh đã tâm sự với em và anh mong rằng là em sẽ sẽ sẽ sẽ có nhiều cái tác phẩm thú vị hơn nữa Ngày vương quyền <cười> à, ngày mai để xem lịch là chúng ta đọc chuyện gì hen các bạn hình như anh vẫn còn ôm một cái bộ nữa của vương quyền nè anh vẫn còn ôm một bộ nữa này vương quyền bộ hương sắc phai tàn phải không à đó anh vẫn còn một một một cái bộ nữ của vương quyền chúng ta sẽ còn gặp lại tác giả vương quyền cao to đẹp trai nữa rất là nhiều và tác giả vương quyền cũng có rất là đã viết được rất là nhiều tác phẩm à, các bạn có thể là là là vào facebook của tác giả vương quyền cao một m tám để đọc những cái tác phẩm khác của vương quyền ngày mai sẽ đọc một chuyện ngắn nữa sau đó là ngày mốt chúng ta sẽ đọc uh, chuyện phụ nữ tuổi dần giật cả mình <cười> à, mình xin trả lời bạn bạn gì đang in bóc có một bạn in bóc từ lúc nãy anh cho em xin cái nhạc thì anh nói thật với bạn như thế này nhá anh xin nói thật với bạn là như thế này hầu hết nhạc là anh đều mua bản quyền để sử dụng anh phải mua ác mua ác cao để join in vào trong cái cái epic đó Cái, cái kho Epic đó, để, để được sử dụng Và anh cũng mua cả những cái bản nhạc ở bên ngoài nữa Thì nói thật là anh, anh, không thể, anh, anh cũng không, không, không, không chia sẻ được Cái này là bạn phải hết sức thông cảm dùng anh nhá. Anh không chia sẻ được Ví dụ như có một số bản nhạc nó quen thuộc Các bạn có thể search trên Google Các bạn dùng Nhưng mà cái việc các bạn mang vào dùng để, để đưa lên Youtube Thì nó có bị bắt bản quyền hay không Thì cái đấy anh cũng không chịu trách nhiệm Anh thì anh không bị bắt Tại vì anh đã mua rồi Còn nếu mà để mà chia sẻ nhạc với các bạn thì anh xin phép là cái này các bạn phải hết sức thông cảm. Nhá. À, uh... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net